Ác ma cũng đi làm Chương 69 Ác ma đại nhân với đại ma đầu Để nói về thân phận của của thi thể Đang nằm trên tế đàn kia Thì ngay từ trước khi ác ma đại nhân có mặt Hắn đã nổi danh ở ma giới Được xung cộng là kẻ có sức mạnh khủng khiếp nhất Nhưng so với ác ma đại nhân Thì cách hắn nổi danh lại hoàn toàn khác hẳn thác máu và tàn xác là cách là cách khiến cho tên tuổi của hắn trở thành cơn ác mộng dai dẳng và đáng sợ nhất toàn ma giới. Không ai phủ nhận là hắn đã từng có một thời thống trị huy hoàng, nhưng với một kẻ mang tiếng trên mình quá nhiều nợ máu như vậy, ngay sau khi bị ác ma đại nhân đánh bại, ma giới đã không do dự lập tức xóa tên hắn ra khỏi lịch sử nhưng có một điều không ai ngờ tới rằng đại ma đầu khủng bố Lẽ ra nên tìm trong quanh lãng ngay cả thân xác cũng bị thiêu rụi nay lại có thể chuyển hồn đến nhân giới nhờ vào âm mưu của Loki mà hồi sinh không còn nghi ngờ gì nữa nhân giới sẽ vì lần thức tỉnh này của hắn mà rơi vào nguy cơ bị thảm sát nhiệt vong đối với đại ma đầu này mà nói, ác ma đại nhân chính là kẻ thù truyền kiếp của hắn, là kẻ đã đột đi ngay vàng ngai vàng của hắn, thiêu rụi thân xác, biến hắn thành một cổ một cổ xương khô. Nhưng may mắn sao, hắn vẫn giữ lại được một mảnh linh hồn, tự đưa mình vào trạng thái chết giả. Lại nhờ vào sự trợ giúp của Loki Mà dần dần khôi phục sát thịt Thế nhưng hắn không ngờ Ở đàn bà ngu sủng này Ngay lúc gặp hắn Còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn thân xác Đã tự ý rước tan khống khiếp Của uy kia tới phá đám Đại ma đầu phát ra tiếng cười âm hiểm Nhẹ nhàng hỏi Loki: Đóa Đó hồng đem xinh đẹp của ta thế đời này em có phải là người yêu ta chân thành nhất hay không? đương nhiên người em yêu nhất chính là ngài hỡi chiến ma vị đại. khi em tìm thấy ngài trong thần điền bị bỏ hoang trái tim em đã hoàn toàn thuộc về ngài. chỉ có ngài mới xứng đáng là người nắm giữ ma giới nắm giữ trái tim em. loki tha thiết hôn lên bàn tay xương sẩu khô đát màu đen như đó cũng đủ biết mắt thẩm mỹ của con người này tệ lau đến mức nào em đúng là người phụ nữ mà ta cần người dân hiến tình yêu vô điều kiện sẵn sàng vì ta làm bất cứ chuyện gì người đẹp của ta hãy chứng minh cho ta thái tình yêu của em đi đại ma đầu cười gần từng tiếng bàn tay bắt ngờ vươn tới nắm lấy cổ của Loki chữ tạm nói tình yêu của ta Em có biết kẻ thù lớn nhất của ta đang tới rất gần đây không? Mà tất cả đều là do em dẫn lối đưa hắn đến không? Giờ hãy cho ta thấy lòng trung thành của em đi. Lúc còn chưa kịp thắt lên, móng vuốt của đại ma đầu kia đã cắt đập vào cành cổ chén mình của cô ta, tựa như người ta chọc tay vào một mớ bột mì mềm nhọt khiến cô ạ trần mắt trắng giả cả người co dập dãy dừa miệng há to thè ra chiếc lưỡi dài ngoèm từng luồng sinh lực cùng ma lực không ngừng từ người cô ta chảy sang đại ma đầu thì sa hắn không kịp đợi đến khi nghi thức hồi sinh hoàn tất phải nhan cần một lượng ma lực cực mạnh để lập tức sống lại mới có thể đàng hoàng mà nghiên chiến với vũ uyên mà vô tình sau hắn là nhắm ngay con mồi gần mình nhất lúc này là Khi đáng thương cho đại ma nữ còn chưa kịp cùng tình yêu của mình quân lâm thiên hà đã toi công đầu tư bị lâu xa ăn sạch một lát sau Loki gục xuống chỉ còn là một cái xác khô bị rút hết tinh lực gầy đét nhanh nhím trong bộ trang phục dính gió luộc bột lăn xuống bậc cầu thang. Thân thể đại ma đầu sau khi hấp thụ sinh lực của Loki đã bắt đầu có biến hóa. Trên cánh tay xương xảo khô đác sạm đen kia, dần dần được bao vào bởi từng lớp cơ thịt khiến cho bộ xương di động dần hiện ra hình hài con người. Ngay cả tóc cũng mọc ra rất rất nhanh trong chốc lát khi những luồng khói trắng lạnh tốt trong quan tài nhằn tạm ra Một người đàn ông tóc đỏ, cao lớn, trống tay ngồi dài Trên mặt đều là tác khí Con người này nhìn qua đã biết tuyệt đối không phải là mẫu thiện lương gì Nhất là đôi mắt đỏ trực, tràn ngập vẻ thù hằng và tàn ác kia Hắn giang hai tay, gầm lên một tiếng khiến cả khu thầm điền đều bị chấn động Trong nhái mắt trên lưng hắn mọc ra một đôi cánh dây cực lớn đang báo và nhọn phép, còn thân hắn cũng bắt đầu trái lên từng một ngọn lửa đỏ rực. Đại má đầu đứng trong ruồng lửa của cánh một cái lập tức đã xuyên thủng bức tường, thằng điện bay ra ngoài. Để lại những dải lửa điên cuồng Trái lan ra, thiêu rụi mọi thứ xung quanh Nhắm thẳng đến hướng địch thù ngàn nam của mình Ác ma đại nhân Trên mặt đất, một cảnh tượng tư phản vẫn đang diễn ra Theo từng bức tranh cao nhã của ác ma đại nhân Màu ban lam càng lan rộng Tiến gần tới trung tâm cung điện Đài phun nước mặt đà la sân đỉnh này bởi vì ở chính giữa có một đài phun nước cực lớn nên mới được đặt tay như vậy. Mà khéo làm sao vị trí của đài phun nước ấy lại nằm ngay trên tế đàn bí mật dưới lòng đất kia. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, những tiếng gầm rú từ bên dưới vang lên, nước trong đài phun cũng sục sôi không ngừng. Tốt ra từng luồng khói trắng, rõ ràng là hơi nóng khủng khiếp, đun cho bốc hơi. Lúc ác ma đại nhân bước tới đứng nhìn hiện tượng kỳ lạ ở đài phun nước, một luồng lửa giống như xuyên thủng, mặt đất mà phun trào lên. Mặt đất cũng theo đó mà nứt ra rồi sụp xuống. Từ trong cột lửa đang hừng hợp phẫn nộ hiện ra, bóng người cao lớn thiên năng. Đứng tích trên không trung, nhịp dưới ánh trăng tròn vàng vặn, đôi mắt đỏ lấy máu, lên những tia hằng thù mãnh liệt. Tay của người ta vẫn nhớ rõ, tay ác ma mặt dài vô sĩ phủ yên, đại ma đầu cao lớn uy, mạnh ngay ngang chỉ tay xuống cái chấm nhỏ xíu dưới mặt đất, chính là ác ma đại nhân nhà ta, tiếng rống nhận vang cả một góc trời. Tiếp quá, đây lại quay mắt tên đàn ái rồi. Ác ma đại nhân đặt tay trước ngực, tao nhã miệng cười, gật đầu tỏ ý chào hỏi. Nhưng khói miệng kia nhắc lên, kiểu gì cũng là nụ cười đầy châm chọc. Ác ma đại nhân cực giận gầu rống, từ trên không trung lao xuống, cạp móng vuốt ngưng tụ ngọn nửa nóng, đánh làm đồ, dự định xé nát phủ yên ra thành trang mảnh dưới mặt đất ác ma đại nhân thẳng lưng ửng ngực tài ra phù dạng thẳng nhiên ung dung như chẳng có chuyện gì phải vội khi hai luồng sức mạnh một đỏ một lam lao vào nhau tất hất tạo ra vùng sấm chói mắt sấn động do vai chạm đôi bay khiến cho phạm vi trong cả nàng dặn quanh đó đều bị ảnh hưởng hai luồng hào quang bộc bay lên không trung sức tàn phá mạnh đến mức trong nháy mắt đã sang bằng đỉnh núi cao cả ngàn mét, những bản băng vỡ ra, xuống lại bị lửa nóng nướng mặt đất thiêu đến không còn tam hơi. Khỏi phải nói đến khu dân cư dưới chân núi phải gánh bao nhiêu đau khổ. Bầu trời xanh thẳm cũng vì sức mạnh của hai đại ác ma mà đã biến màu luôn một bên thì đỏ rực như trời chiều bên kia lại xanh lam như màu như một một màu như cực quang sau một hồi giao chiến hai đại ác ma mới tạm tách ra Lúc này trên mặt hai bên đều lộ rõ sắc khí, mái tóc dài được ánh sáng màu lam bao phủ của ác ma đại nhân tung bay trong gió. Hắn giơ tay phải, văn khí trên tay từ từ ngư kết thành hình, tạo thành một thanh trường kiếm trong suốt hoa lệ. Một thanh trường kiếm, trường kiếm sáng lấp lánh, chui kiếm là hình nữ thần băng giá với sải cánh gian rộng tinh thể băng lam kéo dài từ chui đánh thần kiếm đánh thân kiếm lưỡi kiếm trong suốt tự như vô hình trong bóng tối nhưng chỉ cần vung lên một chút là ánh sáng màu cực quang sẽ bừng tỏa ra mũi kiếm chưa cần chạm vào con mồi khiến lạnh mà nó tỏa ra đã đủ để đóng băng hết thải lưỡi kiếm sắc bén Có thể dễ dàng xé lá trắng thiên giới xa làm đôi Được xưng là thần binh đệ nhất của ma giới Đây chính là thanh mang kiếm đã từng đánh ta trước kia Ánh mắt của đại ma đầu hơi nheo lại Nhìn chăm chăm đánh giá thanh kiếm trên tay của Uyên Ngươi cho rằng lần này ngươi có thể làm được sao Nói xong liền nghe răng cười Không biết là do ảo giác hay sao lại thấy khuôn mặt của đại ma đầu này có điểm tương tự Cô ả ma nữ nhân hiểm quan thuộc nào đó Ác ma đại nhân nheo nheo mắt Một lúc sau mới phát hiện ra nguyên nhân của sự biến hóa nho nhỏ này Thì ra là cùng với cô ta hợp thể sao Vũ Yên lạnh nhạt hỏi Đàn ông đúng là kẻ bạc tình Cả vậy còn hai hấp tấp Nhưng dù sao chúng ta vẫn ở trong một chỗ Từ đỉnh đầu của đại ác ma Vô lên một khối thịt Hay nói đúng hơn là một khuôn mặt khác Mặt bát mũi, mồm miền Nhìn không khác Loki chút nào Dù thế nào đi nữa Ta nhất định sẽ giết chết ngươi Phụ yên chịu chết đi Khuôn mặt nhỏ nhắn của Loki nhăn nhúng lại Phát ra tiếng rít thê lương cùng với tiếng gào rống của đại ma đầu ồ ù vang lây, một cơn lốc xoáy cánh hoa bắt đầu hình thành cuốn theo lửa cháy xung quanh thân người đại ma đầu cánh hoa cực cực độc bùng cháy trong lửa đỏ tự như hàng ngàn mũi tên nhát lọt công kích về phía ác ma đại nhân chúc mừng cặp đôi hoàn hảo các ngươi cùng nắm tay nhau xuống địa ngục yên miệng cười, ban kiếm hoa lệ vung lên vẽ ra một đường vòng cung trong không trung, tư thế vừa mỹ lệ vừa cao quý lại mang thêm sắc khí nồng động. Đường kiếm đâm ra cũng là một nét trí mạng trong phạm vi cả tranh dạm dưới chân núi đều có thể dễ dàng nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện cực quang tỏa ra ánh sáng màu lam lành lạnh kéo dài về phía tận phía chân trời đây quả là một trong những hiện tượng thiên văn kỳ bí nhất từ trước đến nay cũng giống như cả nát nam trước đại ma đầu vẫn tự dặm lên cái xe độ của chính mình không thể đỡ nổi một nhát kiếm của vũ nguyên trong nhém mắt phủ phủ lục tàn lục phủ ngũ Tàng đều bị đông thành băng đại ma đầu lần này không còn may mắn sẽ bị chúng thang khí như lần trước. Áp ngay đại nhân nhấc tay một cái, đêm khối băng vừa tạo thành đập vỡ tan. Kết quả là cơ hội hồi sinh của đại não đầu lần này có nằm mơ cũng không thái nữa rồi. Một đêm loạn lạc của Teresa Hughes, gốc của ông Quady, về hiện tượng đêm đó, chính phủ đưa ra lời giải thích vô cùng ngắn gọn và xúc tích là do động đất. Hỏa hoàng là do động đất mà cung điện bị xịt đổ cũng là lợi của động đất nốt. Những người còn sống sót sau cơn dư chấn không thể không tặng lánh tới chỗ khác, chờ cho cung điện được tu sửa lại. Còn hậu Diana bất hành bỏ mình trong cung điện chấn, đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể. Ác ma đại nhân vì vậy đã trở thành người duy nhất còn nắm giữ huyết mạch hoàng gia. Trong mắt của các đại thần thì hắn chính là tia hy vọng cuối cùng có thể phục hưng quốc gia, nhất định phải lôi hắn ra chịu trách nhiệm, nắm giữ quyền cai trị đất nước. Ác mai đại nhân chính thức sống đời làm vua, tư rằng dân số của Tesla Hughes còn chưa tới 20 triệu dân, nhưng phân cấp chính trị và vấn đề phân biệt giai cấp vẫn vô cùng rõ ràng không thua gì một quốc gia phong kiến trong sự sách. Ác mai đại nhân không thể không lấy lý do trong thân mang bệnh, lui về tận cung của đàn nghiên cứu chính sách cải cách và điều hành quốc gia. Cũng may là đại ác mai so với người thường, lúc nào cũng dư th thừa tinh lực, cộng thêm bản chất gian, manh xảo trá, trong vòng một tháng đã dẹp sạch nội loạn, chỉnh đấu tài chính, phát triển sản xuất, củng cố quân đội cải cách chế độ đất đai thậm chí còn sửa lại cả các giới bị hắn và đại má đào phá hỏng trong trận chiến vừa rồi dần dần ấn ma đại nhân cũng mang theo phong thái của vị minh quân mặc dù dưới tay hắn thay trị chỉ là một quốc gia phong kiến nhỏ nằm biệt lập với thế giới sau so ra cái có khi còn chưa bằng một trong những siêu đô thị có tiếng trên thế giới nhưng ít nhất vẫn mang đến cho hắn cái cảm giác giống như trở thành một CEO hàng đầu ác mai đại nhân thẩm nghĩ chắc sau này không cần đột hồ sơ đi làm công nhân viên chức tầm thường nữa cứ ghi tên ứng cử trước tổng giám đốc hay cái gì đó cao siêu là dư giả rồi lưng lúc uy tín của ác ma đại nhân ngày càng được củng cố, các vị đại thần đối với hắn điều nhất nhất tôn phục, thì vị vua thứ 10 thứ 31 của Tirasahiu này lại bỗng nhân đổ bệnh nằm liệt giường không giải nổi. Các vị đại thần muốn cuốn gọi đến một phi công đã được hoàng hậu Diana huấn luyện kỹ càng lại cử thêm cán bộ ngoại giao và tứ giả đi cùng đưa ác ma đại nhân lên máy bay riêng bay ra nước ngoài tìm bệnh viện cấp cứu điểm đến mà ác ma đại nhân chỉ định chỉ định là bệnh viện quốc tế XXX nằm ở thành phố ấy của một đất nước phương Đông xa xôi cán bộ ngoại giao cũng từng được Đena huấn luyện đương nhiên thông thạo các nghi thức ngoại giao của thế giới hiện đại con biết dở mánh khóe liên hệ trước với đại thiên thứ, với đại sứ quán ở thành phố ấy. Tuy rằng từ trước tới nay, Tê, -tê La Sa Hiu vì muốn giữ nguyên truyền thống quốc gia mà tách biệt với thế giới, bài sức kỹ thuật hiện đại, duy trì chế độ phong kiến, cùng lối sống tự sản tự tiêu. Nhưng trên trường quốc tế Cũng là dưới sự thâu túng của Diana, không những Teresa Hill có được một ghế trong Liên Hợp Quốc mà còn đạt mối quan hệ ngoại giao với không ít các quốc gia khác. Thậm chí họ còn giúp vốn đầu tư vào không ít nơi trên thế giới. Nhưng chỉ duy nhất một điều đó là Teresa Hill được đối đóng cửa, không cho nước ngoài bước vào, trở thành một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới đoàn phóng viên của kênh truyền hình Discovery Discovery bao nhiêu người theo nhau kéo đến chạy muốn lúc chân tìm cách độc nhập nhưng đến giờ vẫn chưa có ai thành công khám phá ra bất cứ điều gì ở đất nước này Tin tốc đức vua Teresa Hill ở thành phố ấy chữa bệnh lập tức bùng nổ trên các trang báo cả trong nước, đáy ngoài nước. Trong các số báo ra hàng ngày của thành phố ấy, điều không ít giấy mực để cập nhật tình hình sức khỏe của ác ma đại nhân, nhưng điều, nhưng chuyện này so với chủ đề cả nước. Không phải là toàn thế giới đang hừng hợp khí thế, còn trống lục bảo thì cũng chẳng thấm thoát vào đâu. Không ít phóng viên, mặc áo mưa lặn lội, tới trường trường mưa gió, hàng giọng tường thuộc trực tiếp. Quân đội nhân dân hung dũng oai phong, lũ lượt xuất trận, ở đâu có hoạn nạn, lập tức tới đó chi viện đây mới là xu hướng hành động của thời đại. Lúc này mưa to trên những rồng đã kéo dài được một tháng. Hãy chuông 69